Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tú nhìn Huy mến và nhắn mãi. Mấy ông ấy ở ấy không thi mặc kệ họ. Em thì em chỉ cần anh ở lại với em thôi. Trong thời gian đầu nếu mà anh kẹt tiền thì đã có em, anh nhé. Huy gật đầu đáp. Ừ, có gì thì nội ngày mai anh anh sẽ phone cho em. Tú hài lòng bước xuống, trước khi vào phòng tắm, nàng còn dặn thêm, anh, anh gọi cho em ban ngày thì tiện hơn vì chồng em vẫn làm ca ngày, 5 giờ chiều mới về nhé." Huy gật đầu lặng lẽ bỏ ra ngoài, ba bạn ngồi ở salon nhìn chàng mỉm cười chia sẻ niềm vui lần đầu cũng là lần cuối. Từ đó, mấy ông sinh viên kể cả Huy không liên lạc với Tú lần nào nữa. Nàng gọi đến chỗ nội chú thì nhà trường báo tin tất cả đều đã lên đường về nước. Tú trở lại những ngày tháng quạnh quẻ buồn nản hơn xưa vì cái thói quen họp mặt cuối tuần không còn nữa. Nàng trách mình và trách cả Huy Đã có tình ý với nhau Ngay từ ngày mới gặp lần đầu Mà để mãi đến đêm cuối cùng Mới lên giường được nửa tiếng đồng hồ Chẳng phải riêng Tú Cả bợt hình như cũng u sầu Không thua gì vợ Cả năm nay rong chơi quen rồi Bây giờ tối thứ sáu thứ bảy Cứ phải ngồi nhà bên cạnh Nhét mặt dầu dĩ của Tú Bợt thấy chán nản vô cùng Gã nhớ quán rượu Những cái không khí ồn ào đầy khói thuốc Tiếng nhạc ấm ấm phụ họa theo điệu nhảy của mấy cô vũ nữ sexy nhờn nhơ trước mặt Nhớ những thằng bạn ngồi đánh bài cười hô hố kể chuyện tục tiểu cho nhau nghe Bây giờ thì không còn nữa Bậc đi một mình thì tú không bằng lòng Mà dù nàng theo thì cái khung cảnh ấy không hợp với nàng một chút nào Bậc ngồi trước màn ảnh tivi cứ luôn miệng thở dài luyến tiếc Và phải mất đến mấy tháng Cuộc sống trầm lặng của bậc mới bình thường trở lại Ngày ngày bực vào sở Tú lang thang ra phố Đi tới đi lui Dù chẳng có mục đích gì cả Nàng tha thiết nhớ đến Huy Nhớ cái phút cuồng nhiệt xác thịt Thật bất ngờ mà nàng coi là kỷ niệm lớn nhất trong đời Kể từ thùa còn bán ba ở Khánh Hội Lấy chồng Mỹ Dù được săn sóc ân cần hơn Đối xử lịch sự hơn Nhưng Tú vẫn thấy thiếu một cái gì Mà nàng muốn tìm vậy Nàng mơ gặp bất cứ người đàn ông đồng hương nào Nàng sẽ bỏ bậc đi theo ngay Nhưng quanh nàng dĩ nhiên chẳng có ai Gần một năm sau thì miền Nam sụp đổ Nghe tin hàng trăm ngàn người Việt đổ sang Kali và các thành phố lớn Tú háo hức đòi bậc di chuyển ngay xuống phía Nam Để gần ngũi đồng hương thăm hỏi tin tức gia đình Bậc ậm ở hứa hẹn nhưng cứ khất lần mãi Vì kế hoạch làm giàu của gã đang xuôi chèo mát mãi Ở đây gã đang có chỗ đứng vững vàng cả về tiền bạc lẫn quyền hành Hãng mọc của gã vừa mở thêm một chi nhánh nữa Thương vụ càng ngày càng tăng Sản xuất cả 3 ca mới đủ cung ứng Theo đơn đặt hàng của khách hàng Ngoài số lương cố định Mỗi năm bậc còn được chia một món tiền bonus khá lớn Vượt cả sự mong đợi của gã Chủ lại giao cho bậc quyền Được tuyển dụng và sa thải công nhân Khiến gã càng thấy gắn bó Và sẵn sàng chết già ở thành phố này Tháng ngày chậm chạp trôi đi Tú mò mẫm mãi mới tìm được địa chỉ của một tờ báo tiếng Việt nàng đặt mua dài hạn một tháng hai kỷ nằm đặt không còn sót một chữ kể cả một phân ưu và cáo phó rồi muốn khuâyỏ hơn nàng chơi trò tìm bạn muốn phương bắt chức thiên hạ soạn một câu văn rất nồng nàn theo đúng thủ tục kết bạn tâm thư mà nàng thường đọc trên báo thiếu nữ buồn nhiều hơn vui đã 25 mùa xuân qua mấy lần sang giờ Vẫn yêu màu tím Thích nhạc trịnh công sơn Và mến tiếng hát giang tử Ai cảm thông xin thả tiếng nhạc Bay về Nguyễn Thị Kim Tú Hộp thư số 9 Thành phố Bayview Không phân biệt thành phần xã hội Nhưng cần thành thật Thư đầu nhớ kèm ảnh Hứa hồi âm dù thư đến trễ Nếu hợp sẽ tiến xa Không hợp sẽ cũng tiến luôn Chẳng bao lâu hàng chục lá thư dồn rập gửi tới Ngày ngày bậc đi làm về ngơ ngác tự hỏi Vợ mình quạnh quẽ bấy lâu nay Bỗng dưng bất chợt một ngày giao thiệp rộng Cắm cúi đọc thư và viết thư trả lời Có không quên cả nó bếp Điện thoại viễn liên cũng gieo tới thấp Tạo niềm phấn khởi thường xuyên cho tú Nàng giải thích với chồng Gia đình em với bạn bè mới vượt biển qua đông lắm Định cư giải giác khắp nước Mỹ Bây giờ em mới bắt liên lạc được Bậc chẳng những không thắc mắc Còn hân hoan ngỏ lời chúc mừng Và ân cần hỏi thăm Xem thân nhân nàng có cần giúp đỡ gì không? Gã vốn rất tôn trọng những gì thuộc với riêng tư của vợ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net